Đầu tư năng lượng tâm lý không tình yêu. Một trong những khía cạnh của sự lệ thuộc đó là rừng dưng với sự trưởng thành tinh thần. Người lệ thuộc quan tâm đến sự nuôi dưỡng chính mình. Và chỉ có thế, họ khát khao thỏa mãn, họ khát khao hạnh phúc, họ không khát khao trưởng thành, cũng không chịu được sự bất hạnh, cô đơn và khổ sở vì sự trưởng thành. Người lệ thuộc không quan tâm đến sự trưởng thành tinh thần của người khác Đối tượng sự lệ thuộc của họ Họ chỉ quan tâm một điều là người khác có ở đó để thỏa mãn họ Sự lệ thuộc chỉ là một dạng hàn vi mà chúng ta gán ghép sai từ tình yêu Vì không hề có một sự quan tâm nào đến sự tiến hóa tinh thần Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những dạng giống như thế Và chúng ta hy vọng sẽ lại chứng minh được rằng Tình yêu không bao giờ là sự cung cấp hay đầu tư năng lượng tâm lý mà không lưu tâm đến sự trưởng thành tinh thần. Chúng ta thường nói đến những người yêu những vật vô tri vô giác hoặc yêu những hoạt động nào đó. Vì thế chúng ta mới nói, anh ta yêu tiền bạc, ông ta yêu quyền lực, anh ta yêu làm vườn, anh ta yêu đánh gôn. Quả là có người có thể vượt quá những giới hạn cá nhân bình thường. Làm việc 60, 70, 80 giờ mỗi tuần Để thu tóm của cải hay quyền lực Thế nhưng dù tài sản hay ảnh hưởng Có mở rộng đến đâu đi nữa Thì tất cả những công việc tích lũy này Cũng không mở rộng được bàn ngã chút nào Thật vậy chúng ta vẫn thường nói về Một tay chùm tự mình làm nên tất cả Là ông ấy là một kẻ ti tiện Bùn xìn nhỏ mọn Khi chúng ta nói con người đó yêu tiền bạc quyền lực quá trừng trừng, chúng ta vẫn không nghĩ rằng ông đó là một con người biết yêu thương. Tại sao vậy? Tại vì của cải hay quyền lực đối với người đó đã trở thành cứu cánh hơn là phương tiện để đạt được mục tiêu tinh thần. Cứu cánh đích thực và duy nhất của tình yêu là sự trường thành tinh thần hay sự thăng tiến của con người. Các thú tiêu khiển là những hoạt động tự dinh dưỡng, tự yêu chính bản thân mình. Nghĩa là khi tự dinh dưỡng mình để trưởng thành về mặt tinh thần Chúng ta cần tự cung ứng cho mình mọi thứ không trực tiếp thuộc về tinh thần Để nuôi dưỡng tinh thần thì thân xác phải được nuôi dưỡng Chúng ta cần lương thực và nhà ở Dù có hết lòng cho sự phát triển tinh thần đến mức độ nào đó đi nữa Chúng ta cũng phải nghỉ ngơi và thư giãn, luyện tập và giải trí Các thánh cũng phải ngủ Và ngay cả các tiên tri cũng phải chơi đùa. Vì thế, các thú tiêu khiển có thể là phương tiện qua đó chúng ta yêu thương bản thân mình. Nhưng nếu một thú tiêu khiển trở thành một cứu cánh tự thân thì nó trở thành một thứ thay thế hơn là phương tiện để phát triển bản ngã. Chẳng hạn, trong môn đánh golf có những quý ông và quý bà lớn tuổi, mục tiêu chính yếu trong cuộc sống của họ là thắng thêm vài điểm nữa trong cuộc chơi. Sự cố gắng hết lòng để cải thiện kỹ năng dùng để đem lại cho họ cái cảm giác tiến bộ trong cuộc sống Và vì thế giúp họ lãng quên thực tế rằng họ đã làm sự tiến bộ dừng lại và ngừng nỗ lực hoàn thiện chính mình với tư cách là người Nếu họ yêu chính mình hơn, hẳn họ sẽ không cho phép mình quá ư tha thiết với mục tiêu nông cạn và tương lai hẹp lối như vậy đẳng khác Quyền lực và tiền bạc có thể là những phương tiện tốt cho mục tiêu yêu thương Chẳng hạn một người có thể khổ sở một đời chính trị Nhằm mục đích chính là sử dụng quyền lực chính trị vì sự cải thiện của nhân loại Hoặc một số người có thể kiếm cho thật nhiều tiền Không phải vì tiền nhưng để cho con cái được vào đại học Hoặc để tạo điều kiện cho mình có được tự do Và thời giờ học hành suy tư là những việc cần thiết cho sự trưởng thành tinh thần của họ Đó không phải là quyền lực và tiền bạc Mà những người đó yêu thương Nhưng là con người Điều tôi đang nói ở đây Và trong suốt phần này của quyển sách Là việc chúng ta dùng từ yêu quá khái quát Và không được định rõ Nên cản trở trầm trọng cho việc chúng ta hiểu về tình yêu Tôi không mong đợi gì nhiều ngôn ngữ Sẽ thay đổi trong chiều hướng này Bao lâu chúng ta còn tiếp tục dùng từ yêu này để miêu tả mối quan hệ của chúng ta với một thứ gì đó quan trọng đối với chúng ta. Một thứ gì mà chúng ta đầu tư năng lượng tâm lý mà không hề quan tâm đến chất lượng của mối quan hệ kia thì bấy lâu chúng ta còn phải tiếp tục gặp khó khăn trong việc phân biệt sự khác nhau giữa người khôn ngoan và kẻ dại dột người tốt và kẻ xấu, người thanh cao và kẻ thô tục. Căn cứ theo định nghĩa chuyên biệt hơn của chúng ta Rõ ràng chúng ta có thể yêu con người Vì con người có một tinh thần có khả năng trưởng thành đáng kể Hãy xem xét vấn đề các con vật nuôi Chúng ta yêu con chó nhà mình Chúng ta cho nó ăn, tắm nó, vút ve và âu yếm nó Dạy dỗ nó và chơi đùa với nó Khi nó ốm, chúng ta có thể bỏ mọi việc để đưa nó đến bác sĩ thú y Khi nó chạy đi mất hoặc chết đi chúng ta có thể buồn rầu thương tiếc. Thật vậy, đối với những người cô đơn không có con cái những con vật nuôi có thể trở thành lẽ sống duy nhất của cuộc đời họ. Nếu đây không phải là tình yêu thì vậy nó là cái gì? Nhưng chúng ta hãy xem xếp những sự khác nhau giữa mối quan hệ của chúng ta với một con vật nuôi và mối quan hệ với một người khác. Trước hết Mức độ truyền thông của chúng ta với những con vật nuôi vô cùng hạn chế nếu so sánh với mức độ mà chúng ta có thể truyền thông với những người khác nếu chúng ta làm điều đó. Chúng ta không biết những con vật nuôi của chúng ta nghĩ gì. Sự không biết này cho phép chúng ta gán những ý nghĩ và tình cảm của chúng ta cho những con vật để rồi cảm thấy một sự gần gũi tình cảm với chúng mà kỳ thực có thể không có thực chút nào. Thứ hai, chúng ta cảm thấy bằng lòng với những con vật chỉ khi nào những ý muốn của chúng phù hợp với những ý muốn của chúng ta. Đây chính là cơ sở mà chúng ta thường căn cứ trên đó để chọn những con vật nuôi. Và nếu những ý muốn của chúng bắt đầu khác đáng kể với chúng ta, thì chúng ta tống khứ chúng đi. Chúng ta không giữ lại những con vật quá lâu khi chúng phản đối hay chống lại chúng ta. Ngôi trường duy nhất mà chúng ta gửi những con vật nuôi đến đó để phát triển đầu óc hay tính nết của chúng là ngôi trường vâng lời. Trong khi đó, chúng ta lại có thể ước muốn người khác phát triển ý muốn riêng của họ. Thật vậy, mong muốn người khác có được sự khác biệt là một trong những đặc điểm của tình yêu đích thực. Cuối cùng, trong mối quan hệ với những con vật nuôi, chúng ta tìm cách nuôi dưỡng sự lệ thuộc của chúng. Chúng ta không muốn chúng lớn lên và bỏ nhà đi. Chúng ta muốn chúng mãi như thế nằm yên ở lò sửa. Chúng ta đánh giá những con vật nuôi dựa trên việc chúng gắn bó với chúng ta hơn là việc chúng đối lập với chúng ta. Vấn đề yêu những con vật nuôi ở đây vô cùng quan trọng. Bởi vì có nhiều, rất nhiều người chỉ có thể yêu những con vật nuôi và không thể nào yêu thực sự người khác. Vô số binh lính Mỹ đã có những cuộc hôn nhân bình dị với những hôn thê chiến tranh ở Đức, Ý, Nhật. Những người mà họ không thể truyền thông bằng lời được. Nhưng khi các cô vợ học tiếng Anh thì các cuộc hôn nhân đó bắt đầu đổ vỡ. Những anh quân nhân đó không còn có thể phóng chiếu lên vợ mình những ý nghĩ, tình cảm, ước muốn và mục tiêu của chính họ và cảm thấy cái cảm giác gần gũi như họ cảm thấy với một con vật nuôi thay vào đó khi các cô vợ học tiếng Anh những anh chồng bắt đầu nhận ra rằng các cô vợ có những ý tưởng quan điểm và mục tiêu khác với mình khi việc này xảy ra đối với một số người tình yêu bắt đầu phát triển đối với đa số người khác nó lại kết thúc người phụ nữ chưa bị ràng buộc có lý khi cảnh giác với anh đàn ông gọi cô ta thật thân thương là con vật cưng thật ra có thể anh ta là một người không có khả năng tôn trọng sức mạnh, sự độc lập và cá tính của cô ta tình yêu của anh ta tùy thuộc ở bản tính con vật nuôi của cô ta có lẽ ví dụ đáng buồn nhất của hiện tượng này chính là một số rất lớn các phụ nữ chỉ có thể yêu con cái của họ khi chúng còn bé có thể tìm thấy những phụ nữ như thế ở bất cứ đâu Họ là những bà mẹ lý tưởng Cho đến khi những đứa con Được 2 tuổi Vô cùng dịu dàng, vui tươi cho con bú Ôm ấp, giỡn với con Kiên định yêu thương Tận hiến hoàn toàn cho con Và sung sướng hạnh phúc trong tư cách làm mẹ Thế rồi Gần như đầu hôm sớm mai Cục diện thay đổi Vừa khi đứa trẻ bắt đầu khẳng định Ý muốn riêng của nó Không vâng lời, khóc nhè Từ chối chơi đôi khi còn không chịu để ôm tự ý bám theo người khác bước ra đời hơi theo kiểu của nó thì tình yêu của người mẹ tắt lịm bà mẹ không còn quan tâm nhiều đến nó giải tỏa năng lượng chỉ còn xem nó như một sự quấy rầy chính vào thời điểm đó bà thường cảm thấy gần như rất cần có thai lại có một đứa bé khác một con vật cưng khác thường thì bà sẽ đạt được yêu cầu và vòng quay được lặp lại Nếu không người ta sẽ thấy bà hăm hở Tìm cách chăm sóc trẻ con hàng xóm Trong khi không mảy may hay biết đứa con đã lớn của bà Đòi được chú ý Đối với những đứa trẻ con bà Thì tuổi lên 2 không chỉ là sự kết thúc tuổi thơ của chúng Mà còn là sự chấm dứt cái kinh nghiệm được mẹ yêu Nỗi khổ và sự mất mát mà chúng trải qua Mọi người đều thấy rõ ngoại trừ mẹ của chúng Và bà đang bận bịu với đứa con mới của bà Hậu quả của kinh nghiệm này thường là đứa trẻ sẽ trưởng thành với một nhân cách nếu không chán nản thất vọng thì cũng lệ thuộc thụ động. Điều mà việc này gợi ý là loại tình yêu đối với em bé và đối với vật nuôi và ngay cả đối với người vợ hay chồng ngoan ngoãn lệ thuộc là một kiểu cách ứng xử thuộc bản năng hoàn toàn thích hợp để được gọi là bản năng của người mẹ hoặc khái quát hơn là bản năng của bố mẹ chúng ta có thể so sánh loại bản năng này với hành vi bản năng của sự phải lòng nó không phải là hình dạng đích thực của tình yêu vì không phải nỗ lực gì ở đó và nó cũng không hoàn toàn là một động tác ý chí hoặc lựa chọn nó khuyến khích sự sinh tồn của giống loài nhưng không nhắm đến sự cải thiện hoặc sự trưởng thành tinh thần nó gần với tình yêu ở chỗ nó là một sự hướng tới người khác và dùng để khởi đầu những ràng buộc Giữa các cá nhân Từ đó tình yêu thực sự có thể bắt đầu Nhưng cần phải làm nhiều việc hơn nữa Để phát triển một cuộc hôn nhân lành mạnh, sáng tạo Để nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh Trưởng thành về mặt tinh thần Hoặc để đóng góp cho sự tiến hóa của nhân loại Vấn đề là sự nuôi dưỡng kia Có thể và thường phải nhiều hơn là chỉ nuôi ăn Và sự nuôi dưỡng để trưởng thành Về mặt tinh thần là một tiến trình vô cùng phức tạp Hơn là có thể được điều khiển bởi bản năng người mẹ được nhắc đến ở đầu chương này không để cho đứa con trai đixoay buýt đến trường là một trường hợp của vấn đề qua việc lái xe đưa đón con đi học bà đã nuôi dưỡng con theo một nghĩa nào đó nhưng đó không phải là một sự nuôi dưỡng nó cần và rõ ràng điều đó đã làm chậm trễ hơn là làm cho nhanh sự trưởng thành về mặt tinh thần có vô số ví dụ khác những bà mẹ có cố ép những đứa con đã quá béo ăn thêm, những ông bố mua cho con trai cả phòng đồ chơi cho con gái cả buồn quần áo những bố mẹ quá cưng chiều con cái, tình yêu không chỉ là trao cho, nó là sự cho đi cách sáng suốt nhưng đồng thời cũng là sự giữ lại cách sáng suốt nó là sự khen thưởng cách sáng suốt và cũng là sự phê phán cách sáng suốt, nó là sự tranh cãi, đấu tranh đối chất, thúc dục Lôi kéo, xô đẩy một cách sáng suốt Cộng với dỗ dành an ủi Nó là khả năng lãnh đạo Nó sáng suốt có nghĩa là Cần phải có cân nhắc suy xét Và sự cân nhắc suy xét cần hơn là bản năng Nó cần phải có suy nghĩ Và thường phải đưa ra những quyết định đau đớn lòng Sự từ bỏ mình Những động cơ đằng sau việc trao cho thiếu sáng suốt và sự nuôi dưỡng tác hại thì nhiều. Nhưng những trường hợp như thế bao giờ cũng có một đặc điểm cơ bản chung, người cho, ngụy trang dưới danh nghĩa tình yêu, đang đáp ứng những nhu cầu của riêng mình mà không hề quan tâm đến những nhu cầu tinh thần của người nhận. Một viên chức nọ miễn cưỡng đến gặp tôi, vì vợ của ông bị một chứng trầm nhược mãn tính và đứa con trai thì thôi không học đại học, để ở nhà điều trị tâm bệnh. Dù sự việc Là cả nhà ông đang bị bệnh Lúc đầu ông không hề hiểu được rằng Có thể ông giữ một vai trò nào đó trong việc họ bị bệnh Tôi làm tất cả những gì có thể để chăm sóc vợ con tôi Và những vấn đề của họ Ông kể Không lúc nào thức mà tôi không lo lắng đến họ Phân tích tình hình cho thấy Người đàn ông này làm việc tối mặt tối mũi Để đáp ứng những nhu cầu của vợ con ông Ông đã mua cho cả hai đứa con trai những chiếc xe mới và trả bảo hiểm cho chúng dù ông cảm thấy rằng các cậu con cần phải nỗ lực nhiều hơn để tự lực hàng tuần ông đưa vợ đi xem opera hay xem hát ở trong thành phố Mặc dù ông rất ghét đi vào thành phố và opera làm ông chán đến chết được dù bận bịu ở sở ông cũng dành phần lớn thì giờ rảnh ở nhà để dọn dẹp thay cho vợ và các con vì hoàn toàn không quan tâm đến chuyện lau dọn nhà cửa. Ông xả thân mãi cho họ không mệt sao? Tôi hỏi ông, dĩ nhiên là mệt. Ông đáp, nhưng tôi phải làm gì khác được nào? Tôi yêu họ và quá thương nên không thể không chăm lo cho họ được. Tôi lo lắng cho họ quá đến nỗi sẽ không bao giờ cho phép mình đứng khoanh tay khi họ có những nhu cầu cần phải đáp ứng. Có thể tôi không phải là một người giỏi giang, nhưng ít ra tôi có tình yêu và quan tâm lo lắng. Có điều thú vị là bố của ông ta vốn là một học giả sáng suốt rất nổi tiếng, song đồng thời cũng là một tay nghiện rượu và quan hệ lăng nhăng không hề quan tâm đến gia đình và rất thờ ơ với họ. Dần dần, ông bệnh nhân của tôi được giúp đỡ để thấy rằng từ hồi còn bé, Ông đã thề sẽ khác với bố mình càng nhiều càng tốt. Nếu bố ông vô tâm và tắc trách chừng nào thì ông sẽ đầy tình cảm và quan tâm chừng nấy. Thậm chí sau một thời gian ông còn hiểu được rằng ông đã rất quyết tâm tạo cho mình một hình ảnh yêu thương và tình cảm và nhiều hành vi của ông kể cả ở sở làm đều nhằm để củng cố hình ảnh này. Điều ông không hiểu được dễ dàng là mức độ ông đã trẻ con hóa gia đình của ông Ông tiếp tục gọi vợ ông là con mèo nhỏ của anh và những đứa con trưởng thành và to lớn của ông là những chú nhóc của bố. Làm sao tôi có thể xử sự, sự khác được? Ông biện bạch. Có thể tôi yêu thương là để phản ứng lại bố tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ trở thành không yêu thương hoặc thành một tên đều giả. Điều mà ông ta phải được chỉ cho thấy tình yêu là một hoạt động phức tạp chứ không đơn giản. Đòi hỏi sự tham dự của chọn con người ông Đầu óc lẫn con tim Vì nhu cầu của ông là khác với bố ông càng nhiều càng tốt Nên ông không thể phát triển một hệ thống đáp ứng Uyển chuyển biểu lộ tình yêu Ông phải học biết rằng Từ chối đúng thời điểm là thương yêu hơn là cho mà không đúng thời điểm Và khuyến khích sự độc lập là yêu thương hơn là chăm sóc cho người Có thể tự lo liệu lấy được Thậm chí ông còn phải học biết rằng diễn tả những đòi hỏi, sự tức giận, sự oán giận cũng như những mong đợi của ông cũng cần thiết cho sự lành mạnh tâm trí của gia đình ông không kém chi sự từ bỏ mình của ông. Vì thế tình yêu phải được thể hiện trong đương đầu cũng bằng trong tán thành khoan dung. Khi đã dần dần nhận ra mình đã trẻ con hóa gia đình như thế nào, ông ta bắt đầu có những thay đổi. Ông thôi không dọn dẹp cho từng người nữa Và tỏ vẻ tức giận ra mặt Khi hai đứa con trai của ông Không chịu tham gia thích đáng Việc trông coi nhà cửa Ông từ chối tiếp tục trả tiền bảo hiểm xe Của những đứa con trai Đồng thời bảo cho chúng biết Nếu chúng muốn lái xe Thì tự trả lấy Ông đề nghị vợ ông Nên đi xem opera một mình ở New York Trong khi thay đổi như vậy Ông phải chấp nhận nguy cơ Tỏ ra mình là một gã mắc dịch và phải từ bỏ cái vai trò toàn năng trước đó của người cung ứng mọi nhu cầu của gia đình. Nhưng dù lối xử sự trước đây của ông đã được thúc đẩy chủ yếu bởi nhu cầu duy trì một hình ảnh về mình là một người biết yêu thương, từ đáy lòng ông vẫn có một khả năng yêu thương đích thực. Và nhờ khả năng này, ông đã có thể hoàn thành những đổi thay kia trong chính con người ông. Ban đầu Cả vợ và hai con của ông đều phản ứng chống lại những thay đổi này bằng sự giận dữ. Nhưng về sau, một đứa con của ông đi học đại học lại, còn đứa kia thì tìm được một việc làm cũng khá và đã sắm cho mình một căn hộ. Vợ ông thì bắt đầu vui hưởng sự độc lập mới mẻ của bà và đã trưởng thành theo kiểu của mình. Còn chính bản thân ông thì đã thấy mình trở thành một viên chức làm việc có hiệu quả hơn Đồng thời cuộc sống của ông cũng trở nên thú vị hơn Tình yêu ngộ nhận của viên chức kia Gần giống với một dạng sai lầm nghiêm trọng hơn về tình yêu Gọi là chứng tự hành hạ Masochis Những người không chuyên môn có khuynh hướng liên kết chứng ác dâm Tadis Và chứng tự hành hạ với hoạt động thuần túy thuộc lĩnh vực tình dục Xem những chứng đó như là sự khoái cảm tình dục xuất phát ừ sự việc gây ra hay nhận chịu sự đau khổ thể xác. Thật ra, chứng ác dâm tự hành hạ sadomasochism tình dục là một dạng tương đối hiếm có của tâm bệnh lý. Nhiều, nhiều hơn bình thường và rốt cuộc nghiêm trọng hơn là hiện tượng ác dâm tự hành hạ mang tính xã hội, ở đó người ta ước muốn một cách vô thức hành khổ hay bị một người khác hành khổ bằng những mối quan hệ giữa cá nhân không mang tính chất tình dục. Chẳng hạn, một phụ nữ tìm đến bác sĩ tâm bệnh để chữa trị chứng trầm nhược do bị chồng bỏ. Chị làm cho bác sĩ tâm bệnh vui thích bằng một câu chuyện liên tu bất tận về việc chồng chị cứ ngược đãi chị mãi, anh ta không hề quan tâm đến chị, anh ta có hàng loạt bổ nhí, anh ta thu bạc hết tiền lương. Anh ta bỏ nhà đi biệt mấy ngày Bất cứ lúc nào anh ta thích Khi về thì say xỉn đánh vợ Và cuối cùng anh ta bỏ mặc vợ con Ngay cả đêm Noel Một nhà trị liệu mới vào nghề Sẽ có khuynh hướng ứng cứu Người thiếu phụ khốn khổ này Và nghe câu chuyện của chị Bằng sự cảm thông sốt sắng Nhưng sự cảm thông ấy Cũng tan biến nhanh khi tìm hiểu sâu thêm Trước hết Nhà trị liệu ấy khám phá ra rằng Cái chuyện ngược đãi này đã xảy ra cách đây 20 năm rồi, và trong thời gian đó, người thiếu phụ khốn khổ kia đã ly dị anh chồng Vũ Phu hai lần. Chị ta cũng đã ráp nối lại với anh ta hai lần, còn những chuyện chia tay rời lại làm hòa với nhau thì đếm không hết được. Tiếp đến, sau khi làm việc với chị được 1-2 tháng để giúp chị đạt được sự độc lập, và khi mọi việc trông có vẻ diễn ra tốt đẹp và thiếu phụ tỏ ra vui thỏa, Với sự yên ả của cuộc sống cách ly với người chồng Thì nhà trị liệu thấy cái vòng luẩn quẩn diễn ra đầy đủ Một hôm người phụ nữ ấy vui vẻ xuất hiện ở văn phòng và tuyên bố cha Henry đã quay lại Anh ấy đã gọi tôi hôm kia nói muốn gặp tôi Nên tôi đã gặp anh ấy Anh ấy năn nỉ tôi trở lại Anh ấy trông đã thay đổi thật sự Vì thế tôi đã chấp nhận anh ấy trở về Thì nhà trị liệu chỉ ra rằng chuyện này trông cũng chỉ là một sự lặp lại cái mẫu cũ nên rất nguy hại thì người phụ nữ nói Nhưng tôi yêu anh ấy, anh không thể phủ nhận đó là tình yêu Nếu nhà trị liệu cố gắng xem xét cái gọi là tình yêu này bằng một sự nhiệt tình nào đó thì bệnh nhân chấm dứt việc trị liệu Điều gì xảy ra ở đây? Trong khi cố gắng hiểu điều gì đã xảy ra Nhà trị liệu nhớ lại cái hứng thú Trông thấy rõ mà người phụ nữ Đã có khi kể lại câu chuyện dài Về sự tàn nhẫn và sự ngược đãi của chồng Bỗng chốc Một ý tưởng lạ bắt đầu hiện ra Có thể người phụ nữ này Chịu đựng sự ngược đãi của chồng Thậm chí còn tìm kiếm sự ngược đãi ấy Chỉ nhằm có được cái thú Nói về chuyện đó Nhưng bản chất của cái thú như vậy là gì Nhà trị liệu nhớ lại Sự tự cho mình là đúng đắn Của người phụ nữ Phải chăng điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người phụ nữ đó là có được một cảm giác vượt trội về đạo đức và để giữ được cái cảm giác này chị cần phải bị ngược đãi? Bản chất của sự việc này bây giờ trở thành rõ ràng. Bằng cách để mình bị xử tệ, chị ta có thể cảm thấy mình hơn người. Cuối cùng, thậm chí chị ta còn có cái khoái ác dâm khi thấy anh chồng xin sò nài nỉ quay trở lại và nhận ra. Dù chỉ trong chốc lát Sự vượt trội của mình trên cái vị trí khiêm tốn của anh ta Trong khi chị ta quyết định có hào hiệp nhận lại anh ta hay không Và chính vào lúc ấy Chị hoàn tất việc trả thù của mình Khi xem xét kỹ những người phụ nữ như thế Điều thường thấy là khi còn bé Họ đã bị làm bẽ mặt Kết quả là họ tìm cách trả thù Thông qua các cảm giác vượt trội về đạo đức Điều này đòi hỏi phải thường xuyên bị tủi hổ và ngược đãi Nếu người ta đối xử tốt với chúng ta Thì chúng ta không cần phải trả thù Nếu tìm kiếm báo thù là mục đích cuộc đời chúng ta Thì chúng ta sẽ phải làm sao để thấy rằng Người ta xử tệ với mình để biện minh cho mục đích của chúng ta Những người mắc chứng tự hành hạ Xem việc chịu đựng sự ngược đãi là tình yêu Trong khi kỳ thực Đó là một sự cần không ngừng tìm kiếm sự trả thù và vốn nó được thúc đẩy bởi lòng hận thù. Vấn đề tự hành hạ còn làm nổi bật một sự ngộ nhận rất lớn khác về tình yêu, đó là sự từ bỏ mình. Vì sự tin tưởng này mà người phụ nữ tự hành hạ tiêu biểu kể trên thấy sự chấp nhận ngược đãi là một sự từ bỏ mình và do đó cũng là tình yêu nên chỉ không nhận ra được sự thù hận trong lòng mình. Viên chức kia cũng cho rằng hành vi từ bỏ mình là tình yêu mặc dù thực ra nó không được thúc đẩy bởi những yêu cầu của gia đình ông nhưng bởi nhu cầu của chính ông nhằm duy trì một hình ảnh của chính ông. Ban đầu, trong khi trị liệu ông nói mãi về cách ông đã làm đủ thứ chuyện cho vợ con ông khiến người ta tin rằng ông không được gì khi hành động như thế nhưng ông đã được việc đấy. Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ rằng Mình đang làm điều gì đó cho người khác Thì bằng cách nào đó Chúng ta cũng phủ nhận lợi ích Cho chính chúng ta Bất cứ điều gì chúng ta làm được Vì chúng ta chọn làm việc đó Và chúng ta lựa chọn như thế Vì nó thỏa mãn chúng ta nhất Bất cứ điều gì Chúng ta làm cho một người nào khác Chúng ta đều làm Vì nó đáp ứng một nhu cầu của chúng ta Những bố mẹ Nói với con cái Các con phải biết ơn bố mẹ về tất cả những gì bố mẹ đã làm cho các con Chắc chắn là những bố mẹ thiếu tình yêu đối với con cái một cách đáng kể Bất cứ người nào yêu thương thực sự cũng đều nhận biết cái khoái cảm của yêu thương Khi chúng ta yêu thương thực sự, chúng ta làm thế vì chúng ta muốn yêu Chúng ta có con cái vì chúng ta muốn có con cái Và nếu chúng ta yêu thương bố mẹ, đó là vì chúng ta muốn yêu thương bố mẹ Sự thật thì tình yêu luôn hàm chứa một sự thay đổi trong bản ngã, nhưng đây là một sự mở rộng bản ngã hơn là một sự từ bỏ bản ngã. Như sẽ được bàn luận lại sau này, tình yêu đích thực là một hoạt động tự bổ sung. Quả thực, thậm chí nó được thêm hơn, nó mở rộng hơn là sút giảm bản ngã. Nó đổ đầy hơn là làm cạn kiệt bản ngã. Theo một nghĩa nào đó, tình yêu cũng vị kỷ như không yêu. Ở đây lại có một nghịch lý là tình yêu vừa vị kỷ đồng thời lại vừa vị tha. Không phải vị kỷ hay vị tha phân biệt yêu với không yêu, nhưng cái chính là mục tiêu hành động. Trong trường hợp yêu đích thực thì mục tiêu bao giờ cũng là sự trưởng thành tinh thần. Trong trường hợp không yêu thì mục tiêu luôn luôn là một cái gì đó khác. Tình yêu không phải là một cảm xúc. Tôi đã nói rằng tình yêu là một hành động, một hoạt động. Điều này dẫn đến ngộ nhận lớn sau cùng về tình yêu cần được đề cập đến. Tình yêu không phải là một cảm xúc. Nhiều, rất nhiều người có cái cảm xúc yêu và thậm chí còn hưởng ứng cái hành động cảm xúc ấy bằng đủ cách thức không phải tình yêu và phá hoại. Đằng khác, một người yêu thực sự thường sẽ có hành động yêu thương và xây dựng đối với người mà mình rõ ràng không ưa. Thực tế không có cảm xúc yêu thương với người đó lúc ấy và thậm chí còn làm cho người đó đáng ghét là đáng khác. Cảm xúc yêu là một mối xúc cảm đi liền với kinh nghiệm đầu tư năng lượng tâm lý. Đầu tư năng lượng tâm lý, như đã nói, là tiến trình mà một đối tượng trở nên quan trọng đối với chúng ta. Một khi đã được đầu tư năng lượng, đối tượng, thường được gọi là đối tượng tình yêu. Được đầu tư năng lượng của chúng ta như thế, đó là một phần của chính chúng ta. Và mối quan hệ giữa chúng ta và đối tượng được đầu tư đó, được gọi là một sự đầu tư năng lượng. Cadesis Và chúng ta có thể có nhiều mối quan hệ như thế diễn ra đồng thời, cho nên chúng ta nói về những sự đầu tư năng lượng của chúng ta. Tiến trình rút lại năng lượng của chúng ta, từ một đối tượng tình yêu để nó mất đi ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta được gọi là giải tỏa năng lượng Descartes de Sự ngộ nhận tình yêu là một cảm xúc sở dĩ có là vì chúng ta lẫn lộn đầu tư năng lượng với yêu thương Sự lẫn lộn này có thể hiểu được vì chúng là những tiến trình giống nhau nhưng cũng có những khác biệt đáng kể Trước hết như đã thấy chúng ta có thể đầu tư năng lượng một đối tượng nào đó hữu chi hoặc vô chi, có hồn hoặc không có hồn. Như vậy, một người có thể đầu tư năng lượng cho thị trường chứng khoán hoặc một món nữ trang và cảm thấy yêu những thứ ấy. Thứ hai, việc chúng ta đầu tư năng lượng cho một người khác không có nghĩa là chúng ta quan tâm đến sự phát triển tinh thần của người ấy. Thực vậy, người lệ thuộc thường sợ sự phát triển tinh thần của người chồng hay vợ được đầu tư năng lượng. Người mẹ nằn nì, đòi lái xe, đưa đón đứa con trai đi học, rõ ràng đã đầu tư năng lượng cho cậu con. Nó quan trọng đối với bà, nhưng sự trưởng thành về mặt tinh thần của nó thì không quan trọng. Thứ ba, cường độ của những đầu tư năng lượng thường không dính dáng gì đến sự khôn ngoan hoặc dấn thân. Hai người xa lạ có thể gặp nhau trong một quán rượu và đầu tư năng lượng cho nhau như thể không gì, những hẹn hò không được định trước. Những lời hứa hoặc sự ổn định của gia đình Là quan trọng vào lúc đó bằng sự giao hợp của họ Cuối cùng Những đầu tư năng lượng của chúng ta có thể thoáng qua và nhất thời Liền ngay sau cuộc ái ân kia Hai con người nói trên có thể thấy không hấp dẫn nhau Không thèm muốn nhau Chúng ta có thể giải tỏa năng lượng một thứ gì đó Ngay sau khi chúng ta đầu tư năng lượng Tình yêu đích thực trái lại Bao hàm sự dấn thân và khía cạnh tích cực của sự khôn ngoan Khi chúng ta quan tâm đến sự phát triển tinh thần của một người nào đó Chúng ta biết rằng thiếu dấn thân ràng buộc chắc chắn là có hại Và sự dấn thân ràng buộc với người đó xem ra cần thiết Để chúng ta thể hiện sự quan tâm một cách hiệu quả Chính vì lý do này mà sự ràng buộc trách nhiệm là viên đá gốc Của mối quan hệ tâm lý liệu pháp Đối với một bệnh nhân thì hầu như không thể có được một sự tiến triển đáng kể nào về nhân cách nếu không có một giao ước trị liệu với vị bác sĩ trị liệu. Nói cách khác, trước khi bệnh nhân có thể mạo hiểm một sự đổi thay lớn, người đó phải cảm thấy được sức mạnh và sự an toàn có được từ niềm tin rằng vị bác sĩ trị liệu là bạn đồng minh thủy chung và kiên trì của bệnh nhân đó. Để có được giao ước này, Nhà trị liệu phải chứng tỏ Thường là sau một khoảng thời gian dài Cho bệnh nhân thấy sự quan tâm kiên trì và vững vàng Chỉ có thể xuất phát từ một khả năng dấn thân Điều này không có nghĩa là nhà điều trị Bao giờ cũng cảm thấy thích lắng nghe bệnh nhân Sự dấn thân có nghĩa là Nhà trị liệu lắng nghe bệnh nhân Dù có thích hay không thích Trong hôn nhân cũng vậy Trong một cuộc hôn nhân xây dựng Cũng như trong cuộc điều trị tích cực Vợ chồng phải thường xuyên đều đặn và chắc chắn Chăm sóc nhau dù họ có cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có thế nào đi nữa Như đã nói, những đôi vợ chồng sớm muộn rồi cũng hết yêu thương lãng mạn Và chính lúc bản năng kết đôi chấm dứt là lúc bắt đầu cơ hội cho một tình yêu đích thực Chính khi vợ chồng không còn cảm thấy thích ở bên nhau mãi nữa Khi họ muốn có những lúc xa rời nhau Đó là lúc tình yêu của họ bắt đầu được trắc nghiệm Để xem xem nó có tồn tại hay không Điều này không có nghĩa rằng Những vợ chồng đang có mối quan hệ ổn định Xây dựng cũng như một cuộc hôn nhân bền vững Thì không đầu tư năng lượng cho nhau Và cho chính mối quan hệ đó bằng nhiều cách khác nhau Có chứ Điều cần nói ở đây là tình yêu đích thực Vượt trên những chuyện đầu tư năng lượng Khi có tình yêu thì tình yêu hoạt động Dù có hay không có đầu tư năng lượng, dù có hay không có cảm giác yêu thương Quả vậy, yêu có đầu tư năng lượng và có cảm giác yêu thương thì dễ hơn, kể ra thì cũng vui Nhưng vẫn có thể yêu mà không đầu tư năng lượng và không có những cảm giác yêu thương Và chính cái khả năng hoàn toàn khả thi này giúp chúng ta phân biệt giữa tình yêu đích thực, siêu vượt với sự đầu tư năng lượng đơn giản bình thường Từ chủ trong sự phân biệt này là ý chí Tôi đã định nghĩa tình yêu là ý chí mở rộng bản ngã Nhằm mục đích nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của chính mình và của người khác Tình yêu đích thực thuộc lĩnh vực ý chí hơn là thuộc lĩnh vực cảm xúc Người yêu thực sự làm như thế vì đã quyết định yêu Người này đã dấn thân vào việc yêu thương Cho dù có hay không có cảm giác yêu thương Nếu có thì càng tốt Nếu không thì Thì sự dấn thân yêu thương Ý chí yêu thương Vẫn đứng vững và vẫn thực hiện Trái lại Một người đang yêu Không những có thể Mà còn cần thiết phải tránh hành động Dựa trên những cảm giác yêu thương Tôi gặp một người phụ nữ rất hấp dẫn tôi Tôi cảm thấy muốn yêu người đó Nhưng vì gian díu vào thời điểm đó Có thể tác hại đến cuộc hôn nhân của tôi Tôi sẽ nói ra hoặc nhủ thầm Anh cảm thấy muốn yêu em nhưng anh sẽ không yêu. Tương tự như thế, tôi có thể từ chối điều trị cho một bệnh nhân mới, người rất lôi cuốn và trông sẽ thành công trong trị liệu, vì tôi đã dành thời gian cho những bệnh nhân khác. Những người này ít hấp dẫn hơn và khó khăn hơn nhiều. Cảm giác yêu thương của tôi có thể không cùng, nhưng khả năng yêu thương của tôi thì có hạn. Vì thế, tôi phải chọn người để tập trung khả năng yêu thương của tôi, Để tôi hướng ý chí yêu thương của tôi về người đó Tình yêu thực sự không phải là một cảm giác Để chúng ta ngụp lặn trong đó Nó là một quyết định dấn thân đầy cân nhắc khuynh hướng chung lẫn lộn tình yêu Với cảm giác yêu thương đưa con người Đến sự tự dối mình bằng mọi cách Một anh chàng nghiện rượu Vợ con đang tuyệt vọng Cần sự quan tâm của anh Vào chính lúc ấy Lại có thể ngồi trong một quán rượu khóc lóc Nói với cậu phục vụ Tôi thực sự yêu vợ con tôi. Người không ngó ngàng gì đến con cái một cách phũ phàng nhất, lại thường hơn ai hết tự xem mình là bố mẹ thương yêu con cái nhất. Rõ ràng là có một tính chất tự phục vụ trong khuynh hướng lẫn lộn giữa tình yêu và cảm giác yêu thương. Tìm chứng cứ của tình yêu trong những cảm giác của mình quả là dễ dàng và không làm khó chịu chút nào. Đi tìm chứng cứ tình yêu trong những hành động của mình mới khó khăn và khổ cực. Nhưng vì tình yêu thực sự là một hành động của ý chí vốn thường vượt trên những cảm giác yêu thương, phù du hoặc sự đầu tư năng lượng nên có thể nói không sai. Tình yêu chính là những việc làm của tình yêu. Yêu và không yêu cũng như thiện và ác là những hiện tượng khách quan và không thuần túy chủ quan.